các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cũng đủ trang trải ở nhà, cũng không đến nỗi túng thiếu. Cũng không ngoài sự đoán của Dũng, người đàn bà bắt đầu gợi mở câu chuyện. Không biết khi nào ba mẹ mới có cháu bé đây, con không định lấy vợ à? Người đàn bà hỏi Vân Lịch sang nhìn chồng và nhìn Dũng đợi câu trả lời. Mẹ à, chuyện đó tự tự rồi tính. Con biết ba mẹ mong đợi nhiều. Nhưng giờ công việc của con bận quá, còn cũng chưa nghĩ tới chuyện này." Hắn vừa nói, vừa chậm rãi gắp một miếng thịt kho đặt vào chén mẹ. Người đàn bà với những nếp nhăn rõ hằn trên đuôi mắt đặt chén cơm xuống bàn, nói như vẻ trách móc. "Mẹ biết công việc của con bận, nhưng chuyện gia đình thì con phải tính. Con đâu có còn trẻ nữa, đã ngoài 30 rồi con gì? Giờ này ấy, đáng ra cái tuổi ba mẹ, nhiều người đã có cháu bé rồi đấy. Đằng này Người đàn bà ngưng lại một chút vẻ ngậm ngùi rồi nói tiếp: "Biết đầu lỡ một ngày mẹ mấy mất đi mà chưa có cháu mà bế thì tủi lắm." Người đàn bà như khóc, bữa cơm trở nên thầm lặng và nặng nề hơn. Người chồng nhìn thấy vợ vậy cũng tủi cho mình nhưng cũng thương người con nên cũng mở lời khuyên nhủ: "Mẹ con cũng chỉ vì muốn con có một mái ấm, có dâu có cháu cho vui cái tuổi già." Rồi ông lại quay ra người vợ đang rụt rùi mà nói: "Thôi bà, con nó cũng lớn rồi, chắc nó cũng đã nghĩ, việc nó cứ để nó biết mà nó liệu." Bữa cơm trở nên thầm lặng hơn, ai cũng chẳng nuốt nổi. Thật ra Dũng không phải là không nghĩ tới chuyện vợ con, hắn cũng khổ tâm vì chuyện này nhiều. Một phần vì công việc hắn quá bận rộn, vốn lại công việc của hắn có phần nguy hiểm nhất định. Hắn sợ liên lụy tới vợ con, về lại tìm một người phụ nữ mà chấp nhận hay thấu hiểu công việc của hắn không phải là dễ. Đối với hắn, vợ chồng không phải là sự hợp nhau lại giữ hai người để làm một công việc là duy trì nòi giống. Vợ chồng là phải luôn đồng cảm, thấu hiểu và biết chia sẻ cho nhau. Hắn sợ sẽ không đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho bất kỳ một người phụ nữ nào đến với hắn. Bữa cơm kết thúc trong sự thầm lặng. Hắn phụ mẹ dọn dẹp những đồ trên bàn. Trong lúc này hắn không thấy trách mẹ mình, mà ngược lại hắn thấy mình lại thương mẹ hơn. Hắn mời ba mẹ mình vào nghỉ trưa, sau đó tiến vào phòng làm việc vào trong và khép cửa lại. Nơi trước bàn đặt trước mấy vi tính, chiếc cặp đựng tài liệu còn đặt đó. Hắn kéo chiếc ghế ra ngồi và dở cặp táp lấy tài liệu. Hắn lùi những bức ảnh chụp tại hiện trường nơi mà lãnh đã chết. Một số bức ảnh với các góc khác nhau của xác chết. Hắn chăm chú xem soi vào các bức ảnh, thật sự không có gì. Những bức ảnh này hắn đã xem đi xem lại tới hàng trăm lần rồi, vẫn không phát hiện ra điều gì. Nhưng hắn tự hỏi cái không khí ớn lạnh và ẩm đạm như có một cái gì đó bao trùm lên tại hiện trường vào ngày hôm đó là cái gì. Hôm đó thoang thoảng như cái mùi thối rữa của xác chết. Nó không rõ ràng nhưng chắc chắn là cái mùi đó. Hắn không nhầm vào đâu được vì hắn đã tiếp xúc với cái mùi này nhiều rồi. Nhưng cái mùi đó ở đâu ra trong khi xác nạn nhân vẫn chưa bị thối rữa? Cũng có thể đó là một loại khí độc mà hung thủ đã dùng để giết nạn nhân, nhưng xét nghiệm thì chẳng phát hiện ra cơ thể nạn nhân bị nhiễm gì cả. Lúc này trong đầu hắn lại nhớ tới phát hiện hồi sáng về ba chữ nhật ký ma. Không chần chừ nhiều, hắn thu xếp tất cả các bức ảnh trên bàn lại cho vào cặp táp, khóa lại và xách ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài phòng ba mẹ hắn đang nằm trên giường xem tivi. Hắn tới thưa với ba mẹ rằng hắn sẽ lên cơ quan có chút việc gấp. Ba mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi điện. Tối hắn sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm. Sau đó hắn thay vội bộ đồ sát cặp rất xe và rời khỏi nhà. Hắn muốn tới cơ quan để xác minh nhật ký ma là ai hay là cái gì. Hắn đề ga cho xe chạy nhanh hơn. Trụ sở công an tỉnh vào giờ nghỉ trưa tương đối yên tĩnh. Hắn nhanh chóng cho xe vào bãi và di chuyển về phòng dữ liệu. Giờ này chắc đồng nghiệp trong đội điều tra cũng đang nghỉ. Hắn muốn nhờ cấp dưới của mình kiểm tra trong hệ thống lưu trữ tài liệu trên máy tính của Tình, có hồ sơ nào liên quan đến bí danh Nhật ký ma hay không. Còn phần hắn sẽ đích thân vào phòng lưu trữ hồ sơ của Tình để tìm kiếm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net